Không ngờ, bất kể nó chạy nhanh bao nhiêu, thì đám truy binh phía sau vẫn đuổi theo sát nút. Dù nó lẩn vào một nơi bí ẩn nào đó, cũng không thể gạt được truy binh phía sau. Càng đáng sợ hơn là, sau khi bị hàn khí đóng thành băng điêu, đám hắc long và phi long ở bên trong lại tan thành mây khói. Theo sát, bên người nó lại đột nhiên xuất hiện một đám truy binh mới. Giết không thể nào hết được. Một giờ, hai giờ... Tránh qua cả nửa ngày, tất cả các ma pháp như hàn khí và băng chùy đều đã thử qua, ma lực gần như cạn kiệt, thấy số lượng vẫn còn duy trì như cũ, đám truy binh mỗi một đòn đều là lấy mạng đổi mạng, từ sắc thử quái trong tình trạng kiệt sức gần như phát điên lên. Hôm nay, không biết tại sao ma pháp trận lại đột nhiên khởi động, nó rất vất vả mới thoát ra được. Không ngờ rằng vừa mới thoát ra đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến thế, đánh đánh không lại. chạy chạy không thoát Buồn bực đến thiếu chút nữa Học máu mồm Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 345 Nhất khắc phong tình thi vu vương hắc long vương và phi long vương Liên thủ tấn công mạnh Từ sắc thử bị thương nặng Hơn nửa cấm chế của dương lăng Và đông đảo viễn thể truy đuổi sát sao Kết quả đã không cần phải nghĩ đến Đợi từ sắc thử hao phí hết ma lực mệt mỏi đến độ mí mắt cũng không thể mở ra được Dương lăng dễ dàng đem nó thuần hóa thông qua trí nhớ của nó hiểu rõ một vài bí mật trước kia thì ra từ sắc thử là hàn băng thử hiếm có trên đại lục trời sinh đã thích ăn các loại quáng thạch trong lúc Hải lục đại chiến thì nó bị một cơn bão cuốn tới gần ôosa đảo trong lúc vô ý phát hiện quáng động dưới nước tìm được vô số ôosa quáng phẩm chất tốt xong. Không đợi nó được sung sướng mấy ngày, bên trong quánh động xuất hiện vài tên khách không mời mà đến, đi qua đi lại quanh ma pháp trận ở giữa sân. Không khí bên trong quáng động vốn rất tươi mát, nhưng từ khi vài tên tế tự cầm ma pháp trượng trong tay động tay động chân, ma pháp trận liền tản mát ra một cỗ năng lượng cổ quái. Chỉ vài ngày sau, vài tên tộc nhân đã đưa đến một đoàn tộc nhân, có lớn có bé, nhìn bộ dạng. dường như chuẩn bị thông qua ma pháp trận truyền tống ra ngoài, tò mò, Tử Sắc Thử tới gần ma pháp trận cẩn thận quan sát, không ngờ rằng, không cẩn thận bị vài tên tế tự cảnh giác phát hiện, đối phương như lâm phải đại địch, phái ra vài tên võ sĩ và tế tự tấn công mãnh liệt. Sau một trận hỗn chiến, Tử Sắc Thử biến tộc nhân của đối phương thành băng điêu, làm trọng thương đám vây công mình. Tuy nhiên, nó cũng bị đối phương trước khi chết phản kích, bị phong Ấn vào bên trong ma pháp trận Đến khi Thi Vu Vương vô ý khởi động ma pháp trận Nó mới thoát ra Kỳ quái Chuyện tống trận còn có tác dụng phong Ấn Rốt cuộc đây là ma pháp trận gì Dương Lăng vốn còn tưởng rằng Có được trí nhớ của tử sắc thử là Có thể lấy được bí mật của quáng động dưới nước Không ngờ rằng Nghi hoặc càng lúc càng nhiều Căn cứ bản ghi chép trong tộc phổ Của nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc Tộc nhân của nàng trong trận hải lục đại chiến Chỉ là trốn vào quáng động dưới nước tị nạn mà thôi Nhưng bây giờ xem ra Không đơn giản là tị nạn mà thôi Cũng giống như thiên hồ Dường như chuẩn bị thông qua mà cách lệ đặc rời khỏi Thái Luân Đại Lục Ma Pháp trận bên trong điều đốn sơn cốc tản mát ra rất nhiều bạch vụ Giam con chi thù yêu kinh khủng trong thần miếu mấy ngàn năm Ma Pháp trận ở đây càng không đơn giản Không những tản mát ra thị độc chết người Còn có thể phong Ấn ma thú cường đại Tòa ma pháp trận trước mắt này Cho hắn một cảm giác quen thuộc như đã gặp qua Nghĩ lại Bất kể là đồ án trên mặt đất Hay là một tia năng lượng ba động mờ mịt Tất cả đều tương tự như bên trong điều đốn sơn cốc Nếu đoán không sai Người tu kiến tòa ma pháp trận này Tuyệt đối có liên lạc với thượng cổ vu sư Mà mình đang tìm kiếm Quáng động dưới nước có từ xa xưa Hò tượng ô xa cổ quái, ma pháp trận thần bí, trận hải lục đại chiến xa xôi. Ở sau tất cả những điều này rốt cuộc che giấu bí mật gì. Cùng thi vu vương tìm quanh nghiễm chàng cả nửa ngày, không tìm được đầu mối gì, dương lăng lắc đầu. Lúc trước thi vu vương vô ý khởi động được ma pháp trận, nhưng đến lúc chuẩn bị chính thức khởi rộng, thì mất cả nửa ngày cũng không làm được chuyện gì. Cũng giống như chuyện tống trận trong điều đốn sơn cốc. Dường như vì thời gian quá lâu nên đã mất hết tác dụng vốn có Dương Lăng và Thi Vu Vương vô cùng nghi hoặc Nhưng Tử sắc thử đã thu nhỏ lại thân hình như con chuột mới sinh lại vô cùng hưng phấn Mở miệng thật rộng nuốt chừng ô sa quáng hiếm có Ô sa quáng cứng rắn trước hàm răng sắc bén của nó không khác gì đậu hồ Một bức tượng to như con chó sói trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng Ăn no uống say Tiểu tử này cùng với thiên diện huyện điêu trí cha trí chéo Thậm chí chiếm một vị trí tốt trên đầu vài dương lăng đấu nhau, kêu lên chi chi. Một con giống như chuột Mickey, một con lại giống như một con thỏ, đuổi nhau giống như trong phim hoạt hình Tom và Jeze, vô cùng nguyên náo. Kêu kêu cái gì, nếu còn kêu nữa sẽ đem hai tiểu tử các ngươi ra nấu uống rượu, bị tử sắc thử rứt vài sợi tóc trên đầu, bị thiên diện huyễn điêu nhổ một sợi ria mép Thi vu vương đang tận dụng thời gian minh tư rất giận dữ, vừa kêu vừa đổi theo hai tiểu tử chạy xung quanh. Thi độc mà ma pháp trận tản mát ra rất lợi hại, người bình thường không dám chạm vào, hít vào thì càng tai họa hơn nhiều. Nhưng đối với thi vu vương tu luyện vong linh ma pháp mà nói, đây chính là linh đan hiếm có, nếu tu luyện ở đối phương này trong một thời gian dài, thì tốc độ khôi phục thực lực tuyệt đối nhanh gấp vài lần. Tử thử băng băng bị tộc nhân của Mạ Cách Lệ đặt cho là băng phong. Ác ma, một ngụm hàn khí là có thể đóng băng một đám người, lực công kích mặc dù chưa bằng hắc Long Vương, nhưng trong ma thú cao cấp tuyệt đối đứng hàng đầu. Dưới sự trợ giúp của băng phong lĩnh vực của mình, tốc độ kinh người và ma pháp băng hệ cường đại của nó càng phát huy hết tác dụng, trở thành một trợ thủ cường đại. Thiên diện huyễn điêu có tốc độ rất nhanh, mặc dù lực công kích và phòng ngự của bản thân không quá mạnh, nhưng quý ở khả năng thiên phú khác thường. Nó bây giờ mới là ma thú kiểu dai đã lợi hại như vậy. Nếu tiến dai đến siêu dai ma thú, huyễn hóa thành ngàn thành vạn hắc long vương, thì chưa cần ra tay đã dọa địch nhân sợ đến mức bỏ chạy rồi. Biển rộng mênh mông, có vô số ma thú cao cấp, nếu thuần hóa một đoàn ma thú hải dương cao cấp, Thì việc gì phải lo lắng hải tặc, hải tộc gì đó, nhìn tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu đang rượt đuổi nhau, nghĩ lại đám cự mãng và giác ưng thú đã thuần hóa, dương lăng nghĩ ngay được phương hướng hành động. Tiếp theo, hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ tiêu diệt hải đạo, mở đường biển thì giao cho A Tư Na Ma, mình sẽ tiêu diêu tự tại thăm dò các hòn đảo ngoài linh hồn, y, tìm kiếm di tích của Thượng Cổ vu Sư. tìm cơ hội thuần hóa càng nhiều ma thú hơn nữa thiên cao nhâm điều phi phẩy hải khoát nhâm ngư dược nhìn phi long vương sắc lôi tư và siêu giai ma thú hắc long vương bên cạnh hắn vô cùng hy vọng vào chuyến đi lần này chính khi hắn chuẩn bị tính toán bước hành động tiếp theo thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kêu hỗn độn đi ra ngoài thì nhìn thấy nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc và đám hải đạo đều đang chạy đến đại nhân ngươi không có việc gì chứ thấy dương lăng bình yên vô sự đi đến nữ thủ lĩnh thở dài một hơi mặc dù nghĩ đến đám bát trào trương ngư đã thấy ớn lạnh cả người không biết sâu trong quáng động còn có quái vật gì nữa nhưng mãi không thấy dương lăng và thi vu vương ra đến nàng thật sự không nhịn được dẫn đám hải đạo cẩn thận đi đến vấn đề rất nghiêm trọng bên trong tràn ngập độc khí chết người nhìn đám hải đạo đang tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây Rồi lại không dám bước vào nghiễm tràng, vẻ mặt dương lăng ngưng trọng, từ từ nói. Cũng may, chúng ta có mang theo người một ít giải dược, nếu không, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bên trong nghiễm tràng, bất kể là ô sa thạch điêu hay là ma pháp trận thần bí, tất cả đều che giấu rất nhiều bí mật chưa có lời giải. Nếu để cho đám hải tặc đi vào, không biết chừng tin tức sẽ truyền bá ra ngoài. Dương Lăng quyết định cố ý khoa trương, hù dọa đám hải tặc đang vô cùng cẩn thận, khí độc, bởi vì có cấm chế, nên mọi người cơ bản không nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong nhiễm tràng. Nghe Dương Lăng nói bên trong tràn ngập khí độc, người mùi vị khác thường trong không khí, tất cả đều kinh hãi lui lại vài bước. Ở ô đảo, có vô số truyền thuyết về quáng động dưới nước. có người nói bên trong có rất nhiều quái vật và một ác ma kinh khủng. có người nói bên trong chôn cất rất nhiều thi thể, khắp nơi đều là hải hồn bất tử phiêu đãng. cũng có đám hải đạo lớn mật hoài nghi truyền thuyết đều là lời đồn. nhưng đã nhìn thấy một đám bát trảo trương ngư dậm dạp, trên đường gặp phải đại lượng ác quỷ lông dài, bọn hắn mới hiểu được. rất nhiều truyền thuyết đều không phải không có căn cứ. dặn dò đám hải đạo lưu lại bên ngoài. tuyệt đối không thể tiến vào Dương Lăng để cho nữ thủ lĩnh uống vào giải dược phá giải thi độc của ngả Lị Ti, sau đó đưa nàng vào trong. Kế hoạch tiếp theo không thể không có nữ Hải Tặc này. Trước khi để nàng trung thành làm việc, không thể không cho nàng nếm chút ngọt ngào. Có lẽ vì khẩn trương hoặc là lo lắng, nữ thủ lĩnh cầm chặt song đao trong tay, đi sát theo sau Dương Lăng, nhìn khắp chung quanh, không ngờ rằng. Dương Lăng đang đi rất nhanh ở phía trước đột nhiên xoay người lại trong nháy mắt nàng không ngừng lại được cả người tựa vào ngực hắn trong nháy mắt Dương Lăng cảm giác mùi thơm êm dịu một cái bánh bao đầy đạn dán chặt vào ngực mình cúi đầu xuống nhìn vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mạ Cách Lệ đặc nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng và bối rối của nàng hai tay không tự kìm hãm được ma xuôi quỷ khiến thế nào mà ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng. Hôn một cái lên làn môi mọng đỏ gợi cảm của nàng. a đại nhân, ta, nhẹ nhàng tránh ra ngực của Dương Lăng, thấy Thi Vu Vương đang đi tới, mặt mạ cách lệ đặc đỏ bừng lên. Trước mặt đám hải đạo, quyền uy của nàng rất lớn, không có một ai dám không nghe nàng nói. Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Dương Lăng đã rung động trong lòng. Rát rát rát, tiếp tục đi, các ngươi tiếp tục đi. Ta không nhìn thấy cái gì cả, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt ngượng ngùng của Mã Cách Lệ Đặc. Thi Vu Vương rát rát cười to, vừa nói vừa xoay người quay lại. Ngoài xuống bên cạnh ma pháp trận minh từng cố gắng hấp thu hắc khí nồng đậm, tận dụng thời gian để khôi phục thực lực. Mã Cách Lệ Đặc, băng phong. Ác ma đã bị chúng ta diệt trừ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ thủ lĩnh, lại nhìn Thi Vu Vương đang ở trong đám hắc khí. Dương lăng nhanh chóng nói sang chuyện khác, chúng ta phát hiện ở bên trong có rất nhiều băng điêu, đi, cùng nhìn xem xem có phải tộc nhân của ngươi hay không, cái gì, các ngươi, các ngươi đã giết chết được băng phong, ác ma, sửng sốt trôi qua, mà cách lệ đặc thất thanh kêu to, Bốn nàng thấy trên người dương lăng và thi vu vương không có một vết thương nào, bên trong nhiễm chàng cũng không có vết máu, nàng còn nghĩ rằng băng phong, Ác ma vẫn bị vây ở trong ma pháp trận, cho nên rất là lo lắng. Không ngờ rằng, băng phong. Ác ma vô cùng kinh khủng trong truyền thuyết không những đã thoát khỏi giam cầm, còn bị dương lăng và thi vu vương không tốn một giọt máu nào giết chết. Có khả năng dễ dàng giết chết băng phong. Ác ma kinh khủng, rốt cuộc thực lực cường đại đến thế nào? Mà cách lệ đặc không thể tin được nhìn Dương Lăng đang đứng bên cạnh, nàng không thể nào tưởng tượng được, Dương Lăng và Thi Vu Vương có thực lực kinh khủng đến như thế nào. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 346, chiêu hồn nhìn mấy trăm tộc nhân bị đóng thành băng điêu trong rất sống động, nhớ đến thiên huấn của bộ lạc, mà cách lệ đặc lại rơi lệ, vì bảo vệ ô sa đảo. Nàng không tiếc trở thành hồng phát hải đạo khiến người ta nghe thấy đã biến sắc Vì ước nguyện trăm ngàn năm qua của bộ lạc Nàng một mình chịu đựng áp lực khắp nơi Yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện Những năm gần đây Nhớ đến nhiệm vụ hầu như vĩnh viễn không thể nào hoàn thành Nàng không biết bao nhiêu lần đã nghĩ đến suy nghĩ tự tử Chỉ cần nhảy vào biến Tất cả đều sẽ kết thúc Nhưng là Khi nam tử thần bí dương lăng xuất hiện Kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện Nhìn đám tộc nhân trông rất sống động hút các bức băng điêu lạnh ngắt Nhớ đến lời dặn dò của trưởng lão trước lúc lâm trung Nàng kích động đến mức lệ rơi đầy mặt Đại nhân, cầu xin người giúp Mã Cách Lệ Đặc Giúp Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc chúng ta Đi một vòng quanh đám băng điêu Nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc quỳ mọp xuống trước mặt dương lăng Chỉ cần có thể cứu sống tộc nhân Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc vĩnh viễn đi theo đại nhân Mã Cách Lệ Đặc nguyện ý trả bằng mọi giá Mà cách lệ đặc Không phải ta không hỗ trợ Mà những khối băng điêu này thực sự quá cứng rắn Đưa tay đỡ mà cách lệ đặc lên Nhưng thấy nàng vẫn cố quỳ trên mặt đất Dương lăng lắc lắc đầu Tu luyện đến trung cấp thần vu Hắn hoàn toàn có đủ năng lực Chiêu hồn cho những người này Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết Phải hóa tan băng cứng bên ngoài cơ thể bọn họ Đáng tiếc Theo như trí nhớ của tử sắc thử Thì ngoại trừ thiên hỏa hiếm thấy Hầu như không có biện pháp gì hòa tan những khối băng lạnh thấy xương này. Thi vu vương không có biện pháp, ngay cả bản thân tử sắc thử cũng không có biện pháp gì. Cũng giống như chất độc, ngay cả người hạ độc cũng không có giải dược. Người bình thường muốn giải độc đâu có dễ dàng gì. Thấy thi vu vương và dương lăng cũng không có biện pháp. Mà cách lệ đặc buồn ba thất thần, trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc cũng đi vào được tận cùng quáng động. Không ngờ rằng tộc nhân ở ngay trước mặt, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có biện pháp hòa tan băng cứng bên ngoài cơ thể bọn họ, để cho bọn họ sống lại. Cắn chặt răng, nàng huy động song đao, hung hăng bổ mạnh vào một bức băng điêu. Kết quả, hổ khẩu bị chấn động đến tê dại trên băng điêu lại không lưu lại một dấu vết gì. Sau một lát đánh loạn, nhìn bức băng điêu còn không có chút tổn hao gì, nàng hoàn toàn thất vọng. Nhìn tộc nhân rất sống động ở trước mặt mình, song khoảng cách lại xa xôi đến như vậy, dường như hai bên ở hai vị diện khác biệt. Nếu vu đan có thể chuyển hóa năng lượng ở bên ngoài thành vu lực, vậy có thể hấp thu năng lượng băng hệ trên bức những bức băng điêu này không? Từ từ hòa tan thiên niên huyền băng, nhìn vẻ mặt buồn bã chán nản của Mã cách lệ đặc, sờ sờ bức băng điêu lạnh thấu xương và vô cùng cứng rắn, dương lăng nghĩ đến một biện pháp. Chầm ngâm một lát, liền phân phó cho thi vu vương hộ pháp cho mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống cạnh một khối băng điêu. Hai tay đưa ngang ra, dán chặt lên trên bức băng điêu lạnh giá. Sau khi mặt niệm vu quyết, vu đan cổ xuất ra vu lực khổng lồ, từ tay trái tuôn ra ngoài, đi qua băng điêu rồi quay lại bằng lòng bàn tay phải, vận chuyển theo một quý tích huyền ảo. Mỗi khi vận chuyển một vòng sẽ mang về một tia năng lượng lạnh lẽo Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết sẽ dung hợp vào trong gân cốt Hoặc là bị vu đan hấp thu Trước kia khi hấp thu thiên địa linh khí hoặc là năng lượng tinh tú Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết Cơ thể không ngừng bành trướng rồi co rút lại Nhưng năng lượng đến từ băng điêu lại khác Nó đi qua đây thì cơ bắp và xương cốt không co rút lại Nhưng cảm giác vô cùng kết thật Nếu Dương Lăng mở hai mắt ra, sẽ phát hiện trên bàn làn da xuất hiện một tầng băng mỏng. Băng điêu vô cùng cứng rắn từ từ xuất hiện một loạt vết dạn nước nhỏ, tản mát ra một đám hàn khí. Đại nhân, cái này! Thấy Dương Lăng nhắm hai mắt lại, ngồi im không nhúc nhích trên mặt đất. Nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc nghi hoặc nhìn thi vu vương ở bên cạnh. Nàng biết hỏa hệ ma pháp có thể hòa tan băng cứng. Biết vũ khí sắc bén cũng có thể đánh vỡ băng cứng, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua cách Dương Lăng hòa tan băng cứng như vậy. Hừ, nói nhỏ thôi, mơ hồ hiểu được ý tứ của Dương Lăng, thì vu vương giá hiệu cho mã cách lệ đặc lén lút lui về phía sau, để tránh cho việc không cẩn thận quấy dày Dương Lăng. Mã cách lệ đặc không chú ý đến biến đổi của băng điêu, nhưng hắn thì khác. Với tinh thần lực cường đại ngay lập tức phát hiện trên băng điêu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dương Lăng làm như vậy mặc dù tốc độ khá chậm, nhưng không có gì nghi ngờ. Chỉ cần kiên trì, khối băng cứng rắn sẽ hóa thành hàn khí, càng ngày càng nhỏ. Theo ánh mắt của Thi Vu Vương, mà Cách Lệ Đặc rất nhanh phát hiện ra băng điêu đang tản mát ra hàn khí mở nhà. Chú ý một chút thì thấy băng điêu đang thu nhỏ lại từng chút một, mừng rỡ Nàng cùng thi vu vương lẳng lặng đứng ở một bên, không biết trôi qua bao lâu, cảm giác thấy không hấp thu được hàn khí nữa. Dương lăng từ từ mở mắt ra, chỉ thấy bức băng điêu vô cùng cứng rắn đã biến mất không còn. Một gã đại hán cường tráng cao hơn 2 mét, cầm trong tay một cây giáo đang đứng trước mặt mình. Đại nhân, này, thấy đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích, mà cách lệ đặc khẩn trương đến độ như con kiến bò trên miệng bình nóng. bị đóng băng trong một thời gian quá dài, phải đánh thức ý chí của hắn, tộc nhân của ngươi mới tỉnh táo lại được. Nhìn tên đại hán cường tráng vẫn không nhúc nhít, dương lăng trầm ngâm dây lát liền đoán ngay ra được nguyên nhân. Theo trí nhớ của tử sắc thử băng băng, hàn khí nó phun ra ngoài không những có thể biến người thành bức băng điêu trong nháy mắt, còn có thể giam cầm ý thức của địch nhân. Có lẽ, chỉ có thể thức tỉnh ý thức của đại hán này mới có thể làm cho hắn phục sinh. Là Đức Lý Cách Tư, sau đây nếu không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần, quyết định chú ý, chuẩn bị thi triển chiêu hồn thuật thức tỉnh Đại Hán này. Dương Lăng chỉ huy tử sắc thử băng băng, Phi Long Vương sắc lôi tư và Hắc Long Vương bảo vệ bên cạnh, để cho Thi Vu Vương phụ trách phòng thủ bên ngoài. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu hồn thuật, không ai dám cam đoan có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không. Đại nhân yên tâm, nhìn mã Cách Lệ đặc ở bên cạnh, Thi Vu vương mặt không đổi sắc, trong nháy mắt thi triển tâm ma lĩnh vực, bao phủ cả hiện trường lại. Chỉ cần nữ thủ lĩnh có hành động khác thường, hoặc là có quái vật gì đột nhiên lao đến, hắn dám chắc dựa vào tinh thần ma pháp cường đại trong nháy mắt khiến đối phương choáng váng đầu óc, thậm chí biến thành một người điên, nuốt hơn 10 viên ma thú huyết châu bổ sung tinh thần lực và vô lực tiêu hao. Dương Lăng mặc niệm vô quyết, thi triển chiêu hồn thuật huyền ảo, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, nắm trong tay linh hồn của vạn vật trong trời đất, tiếp xúc với lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, chiêu hồn thuật là một ký xảo khi tu luyện luyện hồn thuật đến cao giai, Chỉ cần linh hồn không tiêu tan, thân thể không thối giữa, có thể nghịch chuyển luyện hồn thuật, triệu hồi linh hồn của người chết, để cho hắn sống lại. Truyền thuyết, chiêu hồn thuật tu luyện đến cao dai, không còn lo ngại thi thể của người chết bị thối rữa hoặc là không còn được lưu giữ. Chỉ cần triệu hồi một ít tàn hồn, cũng có thể cướp lấy thân thể của người khác mà sống lại. Dưới tác dụng của chiêu hồn thuật, Dương Lăng dễ dàng phân ra một tia tinh thần lực, từng chút một thẩm thấu vào trong óc của Đại Hán, vô cùng cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể hắn Sau nửa ngày tìm kiếm, Hán ở tận cùng trong óc của đại hán phát hiện một khối kết tinh, bên ngoài có một tầng xương mù hàn khí. Dưới tác dụng của chiêu hồn thuật, tinh thể tản mát ra một trận ba động yếu ớt, luyện hồn hóa phách, kết, dựa theo giải thích của phương tiêm bi. Dương Lăng rất nhanh đánh ra các thủ ấn huyền ảo, tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Trong nháy mắt, trên thân thể đại hán hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, ngân quang leo leo. từ từ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi một lần chuyển động tinh thể trong óc lại truyền ra ba động rõ ràng hơn ngân quang trói mắt trôi qua đám phụ văn huyền ảo trên người đại hán cường trắng cũng biến mất không còn dưới cái nhìn khẩn trương của ba người hắn từ từ mở mắt ra nhìn dương lăng xa lạ nhìn hắc long vương khổng lồ bên cạnh đại hán cường trắng cảm giác được một mối nguy hiểm Lui về phía sau vài bước rồi dơ thanh giáo sắc bén lên, giống như một con sư tử đi săn mồi, bộc phát ra sát khí mãnh liệt, thấy tên đại hán không có hảo ý, hát long vương, hô, một tiếng bay thẳng lên không, bay vòng vo trên không, nhìn chằm chằm vào đối phương, phi long vương sắc lôi tư thì nghiêng người che trước mặt dương lăng, miệng tử sắc thử băng băng mở ra, chuẩn bị phun hàn khí. Biến tên không biết tốt xấu này thành băng điêu. Buông ra, buông vũ khí ra, nhanh, nhìn thấy đại chiến sắp xảy ra. Mạ cách lệ đặc lo lắng bước ra, lớn tiếng ngăn cản tên đại hán. Thấy đối phương vẫn đứng bất động, trong lòng vừa động, nhớ đến ngôn ngữ xa xưa của bộ lạc. Liền vung tay múa chân, sử dụng ngôn ngữ xa xưa nói chuyện, được mạ cách lệ đặc giải thích, nhìn nghiễm chàng quen thuộc. Nhìn đám băng điêu trông rất sống động xung quanh Nhìn vẻ mặt của tộc nhân khi bị tai nạn Tên đại hán này từ từ nhớ lại tất cả Trong nháy mắt Phản phất về đến cái đêm lạnh như băng mấy ngàn năm trước Đại nhân xin tha thứ cho sự vô lễ của ba đặc Sau khi được giải thích rõ ràng Mà cách lệ đặc vừa nói vừa kéo tên đại hán bên cạnh ra hiệu cho hán quỳ xuống cùng mình hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào dương lăng đang ngồi trên mặt đất hy vọng hắn có thể giúp đỡ cứu sống các tộc nhân khác thành công nhìn tên đại hán đã khôi phục được trí nhớ mà cách lệ đặc vô cùng hưng phấn mà thi vu vương đứng ở một bên cũng không ngoại lệ năm đó trước khi hắn xả thân biến thành thi vu vương hắn đã dùng quan tài thủy tinh để bảo tồn thi thể của nữ nhân con gái ngàn năm không thối giữa Chỉ cần đưa Dương Lăng trở lại vong linh vị diện Có lẽ, cứu sống nữ nhân cũng không phải giấc mộng xa xôi. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 347. Thiên kim dịch đắc hòa tan huyền băng trên bức băng điêu hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực. Sử dụng chiêu hồn thuật phục sinh tộc nhân. Càng phải hao phái tinh thần lực và vô lực nhiều hơn nữa. Sau 3 ngày. dương lăng mới cứu sống hai mươi tộc nhân của mã cách lệ đặc số lượng còn chưa được một phần mười số băng điêu dương lăng có điều tiếc nuối nhưng mã cách lệ đặc lại vô cùng hưng phấn hai mươi tộc nhân không phải quá nhiều nhưng có võ sĩ cường tráng có tế tử có nhiều kinh nghiệm tất cả đều là tinh anh của bộ lạc trong thời kỳ hải lục đại chiến thực lực cường đại để cho nàng thấy được hy vọng phục hưng bộ lạc Cứu sống lại hơn 20 người uông đạt nhỉ? ngoại trừ có được sự cảm kích của nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc, dương lăng còn thu hoạch được không ít. Mặc dù hòa tan băng điêu phải tốn không ít vô lực và tinh thần lực, nhưng đồng thời hắn cũng hấp thu không ít hàn băng năng lượng. Cơ thể càng thêm kết thật, khi thi triển băng phong lĩnh vực, Phạm Vi mở rộng ra thêm một bước lớn, trong khi cận chiến, đột nhiên triển khai băng phong lĩnh vực. Tuyệt đối khiến kẻ khác khó có thể đề phòng. Lúc thực hành, ngay cả Thi Vu Vương và Hắc Long Vương đều kêu khổ không thôi, lần lượt bị thua thiệt trong tay hắn. Ngoài ra, không những chiêu hồn thuật càng thêm thuần thục, tinh thần lực cũng đạt được đột phá mới. Cho dù không triển khai băng phong lĩnh vực, hắn cũng có thể ngưng tụ hàn băng tiễn hoặc hàn băng thương. Chính mình sơ bộ có đòn công kích từ xa, phối hợp với năng lực cận chiến. Thêm vào đó là các loại pháp thuật thổ độ, thủy độ, phong độn và mộc độ như thuấn di, năng lực phòng ngự và công kích đạt đến một trình độ trước đó chưa từng có. Ngoại trừ thi độc chết người, ma pháp trận cổ quái thi thoảng còn thẩm thấu ra hàn khí lạnh thấu xương, cả nghiễm chẳng như một lăng mộ bằng băng, vô cùng lạnh lẽo. Đám tộc nhân của mạ cách lệ đặc ở lại không được bao lâu, nhưng đối với dương lăng và tử sắc thử băng băng được xưng là băng phong. ác ma mà nói đây chính là thánh địa tu luyện hiếm có bên trong nhiễm tràng lạnh lẽo từ sắc thử băng băng không những phát huy hết băng phong ma pháp mà tốc độ tu luyện cũng rất nhanh theo trí nhớ của nó chỉ cần ăn vào đại lượng ô sa quáng và hấp thu đại lượng hàn băng năng lượng có lẽ không cần bao lâu là có thể từ ma thú chín dai hậu kỳ tiến dai đến siêu giai ma thú cường hãn. vì để mở một thánh địa tu luyện ở quáng động dưới nước Cũng thuận tiện cho việc thăm dò bí mật của ma pháp trận. Sau khi cứu sồng 20 người, Dương Lăng mất một ngày thời gian để sửa sang lại quáng động. Bảy giam cầm cấm chế cả quáng động, điệp ra thêm ảo trận và sát trận. Các con cá chẳng may bơi vào, trong nháy mắt sẽ bị năng lượng cuồng bảo cắt thành mảnh nhỏ. Để thuận tiện làm việc, hắn quyết định kiến tạo một tòa ma pháp truyền tống trận ở bên trong nghiễm tràng. Có thể trực tiếp truyền tống đến tát lôi nặc cảng khẩu. Lần ra khơi này, hắn mang theo 10 tòa ma pháp truyền tống trận đơn giản. Đặt xuống mặt đất, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể sử dụng. Cứ như vậy, không những khi ra ngoài thám hiểm lúc nào cũng có thể quay lại. Còn có thể nối liền ô sa đảo và ma thú lĩnh. Tiếp theo, chỉ cần khống chế hải đảo trên đảo là có thể kiểm soát ô sa đảo trong lòng bàn tay. Đồn trú một đội hải Quân cường đại ở ô đảo là có thể đảm bảo sự an toàn của 3.000 dặm lĩnh hải của ma thú lĩnh, cam đoan sự an toàn của các tàu hàng qua lại. Sau khi trở lại trên đảo, vì biểu đặt lòng cảm ơn của mình, nữ thủ lĩnh mã cách lệ đặc lấy danh nghĩa hoan nghênh khô lâu lệnh giả mời Dương Lăng và Thi Vu Vương tham gia Yến hội hoành tráng. Lần trước, Dương Lăng và Thi Vu Vương đột nhiên đến bái phòng, nàng vì vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Lần này, nàng chỉ huy đám hải đạo chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, đem tất cả các thức ăn và rượu ngon nhất của đảo lên. Hài, nghe nói, đại thủ lĩnh lần này ở ngoài khơi phát hiện một mỏ tinh quáng, một tên hải đạo đầu bóng lườm uống một ngụm lang mổ tử, nhỏ giọng nói ra tin tức thu thập được. Một mỏ tinh quáng. Xách xách, cái này sẽ có rất nhiều tinh tệ đây, một tên mắt tam giác vô cùng hơn ngẩng phấn. Nhìn xem nữ thủ lĩnh ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói, hắc hắc. Bảo sao đại thủ lĩnh thoạt nhìn lại cao hứng đến thế, càng ngày càng mê người, hắc hắc. Xú tiểu tử nhà ngươi, ngay cả đại thủ lĩnh cũng dám có chú ý. Cẩn thận nàng cắt của quý của ngươi đem ngâm rượu đó, tên đầu bóng lưỡng cười cười. Uống cạn chén lang mổ tử rồi nói tiếp, ta nghe nói. Gần mỏ tinh quáng có một đàn trường mau ác quỷ. May mà có hai vị khô lâu lệnh già Nếu không tất cả huynh đệ hải đạo chúng ta đều đã chết Đúng vậy Ta nghe nói Vị khô lâu lệnh già tóc đen kia giết chết hơn một ngàn con bát trảo trương ngư trong nháy mắt Giết chết mấy trăm con trường mau ác quỷ Sau khi uống vài ngụm lang mổ tử Đám hải đạo nhỏ giọng nói chuyện Thi thoảng nhìn về phía dương lăng đang ngồi bên cạnh nữ thủ lĩnh kêu lên sợ hãi Sau khi lên bờ Nữ thủ lĩnh ra lệnh đám hải đảo đi theo giữ bí mật, để tránh tiết lộ bí mật của quáng động dưới nước. Không ngờ rằng, hơn 10 tên hải đảo càng thần bí, càng khiến mọi người tò mò suy đoán nhiều hơn. Rất nhanh, các loại các dạng lời đồn lan tràn khắp nơi. Có người nói, lần này nữ thủ lĩnh phát hiện một mỏ tinh quáng hàm lượng kinh người dưới đáy biển. Có người nói lần này bọn họ phát hiện một bảo tàng lớn mà đám hải đạo lưu lại từ mấy trăm năm về trước. Còn có người nói bọn họ phát hiện một kho tàng từ thời hải lục đại chiến. Hải tộc mang đến vô số các loại bảo bối đắt tiền như cực phẩm tinh thạch, bảo thạch cướp được từ đại lục. Vô số tin tức, nhưng là, đều có một điểm chung, đó là nhóm nữ thủ lĩnh gặp đại lượng quái vật kinh khủng dưới nước. Nếu không có vị khô lâu lệnh giả đi theo ra tay Thì sợ rằng các vinh đệ lặn xuống biển đã bị tiêu diệt hoàn toàn Có người nói Vị khô lâu lệnh giả cầm đầu Dương Lăng có thực lực thâm hậu khó lường Một kiếm giết chết hơn một nghìn con bát trào chương ngư Có người nói Dương Lăng là một lĩnh vực võ sĩ Một người có thể giết chết mấy trăm con trường mau ác quỷ trong trước mắt Thậm chí còn có người nói Dương Lăng là một võ sĩ hiếm thấy Sử dụng chú ngự kinh khủng đánh chết linh hồn của mấy ngàn con quái vật Sau khi dễ dàng đánh bại cuồng chiến sĩ nặc Phu Ca La Đức Lực công kích cường đại của Dương Lăng đã tạo một ấn tượng không thể phai mờ trong lòng đám hải đạo Đạt được sự tôn trọng của mọi người Sau lần thám hiểm đáy biển Các loại lời đồn lan truyền khắp nơi Thực lực của hắn tức thì bị đám hải đạo cho là rất thần kỳ Các vị huynh đệ Hôm nay Chúng ta sẽ dùng rượu ngon nhất chào đón những người khách từ phương xa đến, hoan nghênh phất lôi đức đại nhân và gia lý kỳ đại nhân cường đại của chúng ta. Sau khi tự mình rót một chén lang mổ tử cho Dương Lăng và Thi Vu Vương, nữ thủ lĩnh cười dài đứng lên, dẫn đám hải đạo mời hai vị ân nhân một chén. Ước nguyện mấy ngàn năm của bộ lạc đã được thực hiện trong tay mình, phục hưng bộ lạc chỉ phải đợi mà thôi. Điều này khiến cho nàng vô cùng cảm kích Dương Lăng và Thi Vu Vương. Tóc dài màu đỏ, song đao sắc bén, thêm vào đó là chiến giáp màu đỏ sắc bén. Nhìn nữ thủ lĩnh xinh đẹp tràn đầy sức sống, nhất hô bách ứng, mắt Dương Lăng sáng rực lên, người đàn bà này cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Nếu nói Na là một đoá bách hợp xinh đẹp, ngả lị ti là một quả táo thơm mát. Vậy nữ hải đạo trước mặt này chính là một con ngựa hoang, một con ngựa hoang khác thường. Nhìn thấy nữ thủ lĩnh xinh đẹp, là vinh hạnh của chúng ta. Tuy nhiên, ta có điểm không đồng ý, nhìn đám hải đạo không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn vẻ nghi hoặc của mạ cách lệ đặc, dương lăng cười cười, từ từ nói. Ta không phải vị khách từ nơi xa đến, chúng ta là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu, rát rát rát. Chúng ta là huynh đệ cùng hưởng khi cướp được mỹ nữ, Dương Lăng vừa dứt lời, Thi Vu Vương vừa nói vừa dơ chén rượu lên, nói thẳng thừng ra, làm Dương Lăng nghe được toát mồ hôi hột. Đúng, chúng ta là huynh đệ tốt, đúng, cướp được mỹ nữ, mọi người cùng hưởng. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, ra vẻ không nghe thấy gì cúi đầu uống rượu, không ngờ rằng đám hải đạo thô lỗ lại lớn tiếng kêu hay, ăn uống thật mạnh, đều mời rượu tên Thi Vu Vương. Đại nhân, không biết bao giờ các ngươi rời đi, có thể ở trên đảo thêm vài ngày hay không? Nhìn Thi Vu Vương nhanh chóng hòa vào đám thuộc hạ, Mã Cách Lệ Đặc nở nụ cười, lại rót cho Dương Lăng một chén rượu. Mã Cách Lệ Đặc tiểu thư, rất xin lỗi, hai ngày nữa chúng ta phải đi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Mã Cách Lệ Đặc, Dương Lăng tự nhiên biết được ý của nàng, quáng động dưới nước còn có mấy trăm người. mà cách lệ đặc tất nhiên sẽ hy vọng mình cứu sống lại tất cả tộc nhân. Đáng tiếc, nhân số thật sự quá nhiều, không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, hắn cũng không tiện trực tiếp nói ra, tiếp tục đóng giả làm khô lâu lệnh giả, hay là quyết định nói ra thân phận thật sự của mình. Nhấp một ngụm lang mổ tử, dương lăng trầm ngâm một lát, hắn vốn còn chuẩn bị lợi dụng thân phận khô lâu lệnh giả đánh vào nội bộ hải đạo, Kích động cứu sát của đám hải đạo, tìm cơ hội giết chết cha của y thước Á là độc nhã Long. Nhưng hiểu rõ thân phận và nguyện vọng của Mạ Cách Lệ Đặc, sau khi cứu sống 20 tộc nhân của nàng, hắn lại có ý nghĩ khác. Sau khi thành lập hải quân khổng lồ, chuyện tiêu diệt hải đạo và mở đường hàng hải là sớm hay muộn mà thôi. Có thể giao cho A Tư Nam ma toàn quyền xử lý, mình không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở các chi tiết tỉ mỉ. Lãnh địa thì đã có cổ đức chủ trì tránh sự, có tạp Tây chủ trì phòng vệ, mình cũng không cần lãng phí quá nhiều tinh lực. Tu luyện vưu thuật, thăm dò các hòn đảo ngoài biển khơi và Thái Luân đại lục, tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư mới là phương hướng hành động tiếp theo của mình. Mặc dù không cần phải tốn quá nhiều tinh lực với hải đạo, nhưng có cơ hội lợi dụng thế lực của mã cách lệ đặc, kiểm soát ô sa đảo và các đảo xung quanh, cơ hội tốt như vậy thật không thể bỏ qua. Vì cứu sống các tộc nhân còn lại, đừng nói để cho mã cách lệ đặc tấn công các bọn hải đạo khác, giúp mình bảo vệ vùng biển của ma thú lĩnh, mà chính là để nàng ám sát độc nhà An Long, phòng trừng nàng cũng không từ chối. Nếu dùng sinh mệnh nước suối hóa giải đà hồng độc trong cơ thể nàng, loại bỏ lo lắng của nàng, sau đó cung cấp lương thực, vũ khí và tình báo, đối phương càng không có khả năng từ chối. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 348 Hồng sắc nương tử quân sau khi biết thân phận của Dương Lăng Nữ thủ lĩnh mã cách lệ đặc cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn Vốn nghĩ Dương Lăng thuộc về hải tộc gì đó Hóa ra là ma thú lĩnh chủ đỉnh đỉnh đại danh Đại nhân, người nói Muốn mã cách lệ đặc ta làm cái gì cho ngài Qua cơn khiếp sợ, mã cách lệ đặc nhanh chóng tỉnh táo mời Dương Lăng tới mật thất để hội đàm, làm một gã thống suất hơn trăm tên hải tặc, nàng tự nhiên đã kiến thức qua không ít dạng người, hiểu được Dương Lăng chủ động nói ra thân phận, tự nhiên là có gì đó muốn yêu cầu mình, rất đơn giản, ta muốn đầu của độc nhã Long nhìn mà cách lệ đặc biến sắc, Dương Lăng nhàn nhạt cười rồi nói tiếp. Giết độc nhà Long không khó, mấu chốt là phải có hành tung của hắn và đảm bảo nắm giữ được thế cục trên biển sau khi hắn chết. Cho nên, ta cần một người làm nội ứng, nội ứng. Nghe Dương Lăng nói, mà cách lệ đặc nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, trầm tư đứng lên. Thông qua dụ dỗ và uy hiếp, độc nhà Long đã thu phục không biết bao nhiêu hải tặc, thế lực phi thường khổng lồ. Hơn nữa hành tung phiêu hút không chừng, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng. nặng yếu hơn chính là lời đồn sau lưng độc nhã Long là hải tộc thần bí và cường đại. Cho dù may mắn giết được độc nhã Long, liệu người nào có khả năng đối phó được với sự trả thù của hải tộc? Mã cách lệ đặc trầm ngâm không nói, Dương Lăng tự nhiên hiểu được chỗ khó của nàng. Mã cách lệ đặc đặc tiểu thư, ngươi chỉ cần công kích các hải tạc vùng phụ cận Khống chế phụ cận hải vực, hỗ trợ ta thu thập tình báo về độc nhã Long và hải tộc là được. Ma thú lĩnh của ta có thể cung cấp cho ngươi đại lượng lương thực, vũ khí và vật tư. bạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể cầu viện hải quân của ma thú lĩnh, thậm chí di dân đến ma thú lĩnh tị nạn. Thấy mã cách lệ đặc đặc sáng mắt, dương lăng thừa dịp bồi thêm, hồng hoàn độc tính của độc nhã Long quả rất mạnh. nhưng uống vào một chút sinh mệnh nước suối là có thể hóa giải. Ngoài ra, ta đã cho kiến tạo một tòa truyền tống trận tại quáng động dưới nước, có thể nhanh chóng quay lại, tâm nguyện lớn nhất của mã Cách Lệ Đặc Đặc không phải thống xuất một đám hải tặc cướp được bao nhiêu tiền bạc, chiếm được bao nở nhiêu địa bàn, mà là phục hưng được bộ lạc uông đạt nhị cổ xưa. Sau khi biết được bí mật của nàng, Dương Lăng Tử đã có kế hoạch, Chỉ cần giải quyết được nỗi lo của nàng, đối phương không có khả năng cử tuyệt những điều kiện yêu hậu của mình. Quả nhiên, sau khi thấy một bình đầy sinh mệnh nước suối trong tay hắn, sau một lúc trầm ngâm, mã cách lệ đặc đặc dứt khoát gật đầu, độc nhà An Long tuy thế lực khổng lồ, nhưng ít khi phải nói nhiều. Chỉ là Bách Vu Đà Hồng hoàn kịch độc một khi phát tác rất kinh khủng nên các đầu lĩnh hải tặc đành phải nghe theo lệnh hắn. Có sinh mệnh nước suối có thể hóa giải vạn độc, tự nhiên là có hy vọng âm thầm tấn công hoặc thu phục các lộ hải tộc, nhanh chóng phát triển thực lực. Hải tộc rất cường đại, nhưng ma thú lĩnh cũng như mặt trời chính ngọ. tin tức hơn 100 hoàng kim cử long thảm bại đã sớm được truyền đi tại giới hải. Tạc đưa đến sự oanh động chưa từng có, nếu có được sự bảo hộ của ma thú lĩnh. tại thời khắc mấu chốt có thể thông qua ma pháp trận chuyển binh cường mãi trắng đến tị nạn tại ma thú lĩnh chính mình cũng không có gì ân hận quan trọng hơn để phục hưng bộ lạc thì tuyệt đối không thể thiếu được sự ủng hộ của dương lăng làm cho tộc nhân trong quáng động dưới nước sống lại mới có thể duy trì được bộ tộc câu nói cuối cùng của dương lăng mặc dù ý tứ không rõ ràng nhưng mà cách lệ đặc có thể hiểu được sau khi định được phương hướng Dương Lăng và Mã Cách Lệ Đặc tiếp tục thương thảo chi tiết việc chuẩn bị trước khi tấn công vào nhóm hải tặc tại quần đảo Mã Đức Lạp, chiếm cứ địa bàn, thu nhận nhân Mã của đối phương, từng bước âm thầm khống chế thế cục của các hải vực, từ khắp nơi thu nhập tình báo về độc nhà Á Long và hải tộc Mã Đức Lạp quần đảo cách quần đảo Mã Lì Á nạp do Mã Cách Lệ Đặc khống chế hơn 200 hải lý, nhân số không nhiều lắm, mặc dù chỉ hơn 100 người. Nhưng đều là hạng giết người không nháy mắt. Thủ lĩnh nạp Duy Á tính tình tàn bạo, không chỉ thích giết người mà còn cực kỳ háo sắc, được xưng là mỗi đêm không có nữ nhân thì không thể vui được. Hơn nữa còn là một trong số ít hải tặc trung thành tuyệt đối với độc nhã Long. Nhắm hắn khai đao, không những có thể diệt trừ phụ cận uy hiếp, có lẽ còn có được không ít tình báo hữu dụng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, mã cách lệ đặc thừa dịp ánh trăng mờ ảo dẫn chúng thuộc hạ lặng lẽ tiếp cận mã đức lạc quần đảo tại ngoài năm hải lý hạ thuyền giả như một đám ngư thuyền cẩn thận tiếp cận đại nhân chúng ta giúp bọn họ một tay không đứng ở một khối đá nhìn bọn mã cách lệ đặc nhanh chóng tiếp cận quần đảo mã đức lạc thi vu vương chợt hỏi được dương lăng coi là đại diện trong chiến tranh hắn tại vong linh vị diện đã trải qua bao nhiêu biến cố. Bất quá, so sánh với vong linh vị diện với hơn ngàn vạn bộ xương khô, Cương Thi và vong linh kỵ sĩ đồng thời tấn công chàng diện. Bọn người mà cách lệ đặc căn bản không đáng nhắc tới. Nếu tại vong linh vị diện, ngần ấy hải. Tặc của mạ cách lệ đặc sợ còn chưa đủ cho một gã vong linh quân vương nhét kẽ răng. Nhìn bọn mạ cách lệ đặc cẩn thận, dương lăng mặt không đổi sắc. Lạnh lẽo nói, hắc hắc, ta đã cho bọn hắn một đội giác ưng thú kỵ sĩ và mấy cái cự mãng. Nếu còn không đánh nổi một đám hải tặc bị đánh úp thì cũng không cần sống làm gì vì giúp đỡ mà cách lệ đặc. Mấy ngày nay hắn đặc biệt điều tới hơn ba sáu giác ưng thú kỵ sĩ và ba con thuần hóa cự mãng từ a 4 Ma Giác ưng thú kỵ sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng chính là hải quân hàng không binh trời sinh. Ngoại trừ trang bị hoa lê nổ có tốc độ bắn và lực công kích khủng bố, mỗi giác ưng thú đều kèm theo một con tà nhãn, tà nhãn phụ trách công kích từ xa, kỷ sĩ phụ trách công kích tầm trung, giác ưng thú phụ trách công kích cẩn thân và phòng ngự. giác ưng thú kỷ sĩ được huấn luyện phối hợp ăn ý chính là cơn ác mộng cho những mục tiêu trên mặt đất.